Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát vội lấy bộ đàm liên lạc ra bên ngoài Nhưng cũng chỉ nhận lại những tiếng xẹt xẹt Biểu hiện của sự mất tiếng hiệu Văn thấy không có ổn Vội nhắc lại Phát Giải bột phép xem có thu hoạch được gì hay không Nhưng vẫn không có gì xảy ra hết Ngay lúc này Tuy không tin được Nhưng trong đầu của hai người đều đang suy nghĩ Rằng mọi người đã xảy ra chuyện Và biến mất Đang lúc cảm thấy hoang mang thì phía trên đầu ba người có tiếng cười. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng phải chạy lên xem là có chuyện gì đang diễn ra. Vừa chạy lên đến bằng lối cầu thang bộ và nhìn lên theo hướng của ánh đèn pin, thì đã thấy có một bóng người đang đứng ở cầu thang. Định thần lại một lúc thì Văn vội thốt lên khi nhận ra đó là Diễm. Phát nghe Văn nói thì cũng từ từ nhận ra. Tuy có phần sợ hãi, nhưng cũng đã quát lên với Diễm. Những người còn lại đâu rồi? Vốn phát dễ tức giận nên rất muốn tiến lên phía trước, nhưng anh đã sững lại vì chợt nhận ra thân thể không có cách nào có thể di chuyển được. Sự sợ hãi đã liếc qua văn và cũng cảm thấy văn đứng bất động đang cố gắng liếc lại phía phát và tỏ vẻ cầu cứu. Giờ đây cả hai đang đều bị bất động, không ai có thể giúp được đối phương. Hai người cố gắng một lúc nhưng không có kết quả gì, thì có tiếng cười nữa đã lại vang lên. Trong cái không gian kín tiếng như thế này, tiếng cười lại cứ vang vẳng, khiến cho hai người chói tai và không xác định được hướng phát ra tiếng cười. Đến lúc nhìn lại phía của Diễm lúc này thì đã không còn thấy cô ta đâu nữa, tiếng cười thì vẫn cứ như thế kéo dài ra. Thời rất bây giờ giống như là dừng lại, tinh thần của hai người cũng đã sợ hãi khi nhớ lại cái chết của những nạn nhân trước đó. Cả hai đang hoang mang và không biết tình trạng bất động này Có còn kéo dài được đến bao giờ thì bỗng tiếng cười dừng lại, thay vào đó là sự im lặng. Sự im lặng đến nỗi từng giọt mồ hôi của cả hai người rớt xuống đất cũng có thể nghe được thấy. Khoảnh khắc đó kéo dài không bao lâu thì bỗng Văn nhận thấy ánh mắt khắc thường và lời nhắc nhở của Phát. Đằng đằng sau. Đến khi Văn kịp nhận ra thì đã thấy từ phía sau lưng có hơi thở nhẹ nhẹ. Tuy không quay lại được nhưng qua ánh nhìn Sợ hãi của Pháp Thì Văn cũng đã đoán được thứ gì Đang ở ngay sau lưng Và chính xác là như vậy Ngay bây giờ trong mắt của Pháp Chính là bóng hình của Diễm Đang lơ lừng ở phía đằng sau lưng Văn Cô ả áp sát miệng vào tai của Văn Rồi thở ra những cái hơi thở lạnh lẽo Vào bên trong Theo nhịp Rồi như được đọc suy nghĩ của hai người Diễm mới nói Tiếng nói thì như vọng về từ nơi địa ngục Chúng nó Chết cả La chết cả rồi. Diệp nào? Chính là chúng bảy. <cười> Pháp nghe thế vậy thì đã quát lên. Tại sao, tại sao cô lại hại người vô tội như vậy? Tùy những người đó có sỉ nhục cô, nhưng không có đến mức cô phải lấy đi cái chết để dùng tà thuật giết chết họ như vậy chứ. Vừa nghe vậy thì nụ cười trên môi của Diễm ngừng lại, sắc mặt thì lạnh lẽo, bóng dáng của Diễm biến mất sau đó rồi lại xuất hiện ở trên cầu thang, với cái ánh mắt sắc lạnh nhìn lại hai người một cách oán hận và bỉ thường. Tụi bầy biết tại sao ta lại giữ lại tụi bầy đến cuối cùng hay không? Bởi vì ta muốn hai đứa lo chuyện bao đồng chúng mày, bây giờ phải chứng kiến hết mọi chuyện. Chúng nó đều là người vô tội ư? Đều là giả dối đêm đó. Vào cái đêm định mệnh ấy, Sau bữa tiệc, đang lúc diễm, đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy về nhà, thì đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại từ Phúc. Vốn dĩ cô đã không hy vọng gì nữa, và nghĩ sẽ bị anh ta chế nhạo. Nhưng sau vài lần máy gieo lên, thì nhận được sự khó chịu của người lái xe. Và lại bây giờ, cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện và cắt đứt mọi mối quan hệ, nên cô cũng đành bắt máy. Đang định nói thì đầu dưới bên kia đã có tiếng của Phúc. Khánh sạn Minh Nguyễn phòng 387 nha. Diễm chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã ngắt máy. Với cái bản tính tò mò, lại không biết Phúc hẹn mình đến khách sạn có chuyện gì, nên sau một hồi thì Diễm cũng quyết định đi đến đó. Sau khoảng hơn 30 phút thì hai người mới đến được khách sạn cần tìm. Ban đầu thấy bộ dạng của Diễm thì lễ tân liền muốn đuổi đi, vì đây là một khách sạn cao cấp. Nhưng sau khi nói ra tên và số phòng mà Phúc đã nói, thì cô Lệ Tân mới nghi hoặc một chút rồi gọi điện cho ai đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net